dù quân hoang tác giả khánh yêu tập 62 hai mũi dao rơi xuống dưới ngực quân nghi tên ngục tốt tự như đang tìm chỗ để bắt đầu xuống tay làm nàng sợ tới mức toàn thân cứng ngắc Hai mắt chồng chọc nhìn theo động tác trên tay hắn, dưới bụng có hơi đau đầu. Lưỡi dao kia giống như đã cắt đứt da thịt, chuẩn bị xé rách xuống dưới. Đơn! Đơn! Đơn! Đơn! đơn, đơn, đơn, đơn, đơn, đơn. đơn. Quân nghi kinh sợ hét lên đau đớn, cuối cùng hướng ánh mắt chờ đợi nhìn sang cô già kiết. Tôi! Tôi nói! Tôi nói! từng đại nhân mừng tập trong bụng, ra hiểu tên kia dừng tay. Quân nghi thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Trong bụng bởi vì sợ hãi mà truyền đến đau đớn. Thanh âm nàng khàng khàng, đứt quảng mở miệng. Hai mắt liếc nhìn, dì dặn trông thấy quân lão gia mặt xám như tro tàn, nhìn mình lơm lơm. Tùy thời, có thể nhào lên xé nát mình bất cứ lúc nào. Bên cánh môi nàng hiện lên ý cười, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống. Một tháng trước khi tiến cung, đêm hôm đó, tối đến nỗi một chút ánh trăng cũng không có. Tôi vừa ngủ, liền bị cái nào đó bịt miệng. Đối phương mang mặt nạ màu đen, ngay cả bộ dạng quán cũng không nhìn thấy rõ. Quân nghi nhìn lên ngọn đèn dầu sắc cháy khô kiệt đằng kia, ánh mắt bi thương. Sau đó, tôi rất sợ, cũng không dám nói với người trong nhà cho đến khi thánh chỉ truyền xuống, tôi bất tắc dĩ phải vào cung, nhưng không ngờ. Sắc mặt hoàng đế càng lúc càng trầm rộng, chỉ thấy thượng đại nhân bên cạnh rỉ tai mấy câu, sau đó ông ta cầm cáo trạng nhận tội ở trên bàn đến, đưa bút nghiêng tới. Giết tên, hoàng thượng lập tức thả người đi. Tứ chi bị kẹm kẹp, được thả lỏng, quân nghe nhìn bức thư nhận tội đặt trước chân, ánh mắt chờ, thoáng cái chuyển thành tuyệt vọng. Không, không, tôi, tôi không giết, tôi không. Cô giả kiếp đoạt lấy bức thư trong tay thường đại nhân, quơ quơ trước mặt nàng. Đồng ý giết tên, trấm liền thả ngươi đi. Không, ngươi giết ta đi. Hoàng đế nổi cơn tịnh nộ, hắn không ngờ quân gia lại quyết tuyệt như vậy. Sắp chết đến nơi lại không lấy được một cái tên đồng ý nhịn tội. Được, môi giả chủng kia ra cho trẩm. Ngục tốt lúc trước cũng không do dựa nữa, lào dao găm trên ống tay áo mấy cái. quần nghi như lắm đại địch, nằm yên ở trên giường không hề nhúc nhích. Lưỡi dao bén nhọn, chống đỡ với ngực cô gái ba tất. Mỗi lần nàng hít thở, đã có thể cảm nhận được đau dứt từ đỉnh nhọn mũi dao đâm vào da thịt. Thượng đại nhân chảy mồ hôi đầy đầu, bốn tên ngục tốt bên cạnh lần nữa chế trụ tứ chi cô gái. Mặt người ta chém giết, đôi môi quân nghi rung rẩy, nước mắt không khống chế được trào ra, giải mặt thống khổ tuyệt vọng. Chỉ còn vài ngày nữa là con của nàng có thể qua qua chào đời. Nàng ngày ngóng đêm trong lại không ngờ rằng sẽ có cảnh tượng như ngày hôm nay. Cô mặt bị nước mắt thấm ướt nàng ngạc ngào nhắm hai mắt lại một lòng chờ chết bàn tay cô giả kiết dò nát bức thư nhận tội thành một cục mà lúc này đứa bé trong bụng quân nghi giống như cảm nhận được nguy hiểm đột nhiên đạp động mấy cái bụng nhô lên đáy mắt hoàng đế nóng lên lập tức ngăn ngục tốt hành hình khoảng tên kia dội dàng thua tay lại mọi người không hiểu nhìn về phía hắn Cô già kiếp trầm muộn, không khí trong địa lao giống như bỗng chốc bị hút hết. Một người tay dính đầy máu tanh như hắn, lại không nở xuống tay với một đứa bé chưa chào đời. Hoàng đế khẽ nâng hai mắt, khoát khoát tay. Kéo cô ta xuống đi. Dạ. Hai tên ngục tốt đề gia quân nghi kéo nạn từ trên giường hành hình dậy, không chút thương tiếc, một bước lôi ra ngoài. Ánh mắt cô gái đờ đẫn vẫn còn chưa hoàng hồn từ trận quảng sợ vừa rồi. Lúc đi ngang qua người hoàng đế, nàng khẽ ngước mí mắt, còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị mang ra bên ngoài. "Thượng đại nhân, có gì thần? Nơi này giao lại cho ngươi, trong vòng 2 ngày phải bắt một người trong này giết tên nhận tội." Cô già kiết ném mảnh giấy nhầu nát trong tay xuống đất. "Hoàng thượng." Thượng đại nhân có chút lo lắng, đi theo hoàng đế ra tới ngoài đại lao, ông ta suy nghĩ tới lui mấy bận, Cuối cùng tiến lên trước nói Hoàng thượng muốn một tờ thư nhận tội Hình cụ bên trong phòng hình trưởng của thần Đếm không xuể Tùy tiện lấy ra vài thứ Là có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nhận tội Đấy mắt của cô già kiếp hiện lên ánh sáng màu hồ phách lấp lánh Nam tự dòng hai tay trước ngực Không nói đúng hay sai Thứ trọng muốn Chính là Một bản thư nhận tội Giết tên đồng ý Thương đại nhân lúc này mới hiểu rõ Hoàng đế đã chấp nhận đề nghị của ông ta Bên trong tử lao hình bộ Không khí một nát thối rửa Hòa lẫn nắm mốc ẩm ướt Tốc 5 tốc 3 tử tù đúc vào một góc Nhìn thấy thân ảnh màu vàng tươi kia Đều hưng phấn đến quên mình nhào tới trước Đôi tay bẩn thiểu dư ra khỏi đề lao ánh mắt hung ác, roi da trong tay thì dè gào thét dục tới, đánh lên song sắt. Sau khi luân chuyển một vòng, lại nện xuống lần nữa. Hoàng đế cũng không né tránh, bước chân trầm ổn, hữu lực, rời khỏi đại lao nhanh như một cơn gió. Quân gia bị bắt giữ, trong hoàng cung đồn đái sôi sùng sục, những người liên can phạm là có bất cứ dính líu gì, toàn bộ đều bị tống vào trong tử lao không có ánh sáng mặt trời kia suốt đời không thoát thân được. Bên ngoài Phượng Liễm Cung, người lâm quân luân phiên canh giữ. Mặc dù Phong Phi Duyệt đã nhận được tin tức, nhưng lại bị giam cầm hoàn toàn, không thể ra ngoài nửa bước. Từ sau khi Hoàng đế bị Lý Công Công dội giả gọi ra ngoài, liên tục mấy ngày, nàng chưa hề gặp mặt hắn được một lần. Cho đến khi, tin tức quân gia bị bắt giữ lan truyền khắp Hoàng Cung lúc nàng muốn đi ra ngoài, thì đã không còn tự do nữa rồi. Trong kiếm loan điện, thần sắc hoàng đế nặng nề, một tay chống bên gò má, bên ngoài truyền đến âm thanh lý công công thông báo. Hắn vừa đứng dậy, liền thấy thượng đại nhân dội dã tiến vào, đi đến hạ đường, quy xuống hành lễ. Di thần tham kiến hoàng thượng Khôi gia kiết bước xuống trường cấp, tiến tới trước mặt người đàn ông. Sao rồi? Thượng đại nhân dập đầu xuống đất, trên mặt là giả hổ thẹn. Ông ta chần chừ muốn nói lại thôi, hoài dây lát mới mở miệng. Di thần, di thần đã phụ lòng phó thác của hoàng thượng, đám người quân gia hoàng cố không chịu nhận tội. Dù thần có bức cung thế nào, cũng không có một ai chịu cung khai. Hoàng đế khó lòng tin được, hắn không tin, chịu khổ hình liên tục như vậy, có mấy người là có thể nhận nhịn được. Một người cũng không à? Quân tướng già nói rằng, Nhẫn tội cũng chết, Mà không nhận cũng chết. Ông ta kính xin hoàng thượng, Bàn chọn ta một chén rượu độc để chết dứt khoát. Thượng đại nhân là cực kỳ bất cấp dĩ, Giống cứ tưởng đây chỉ là chuyện còn con vô cùng đơn giản, Nhưng nào ngờ rằng lại khó giải quyết như vậy. Quân gia từ trên xuống dưới, Từ già đến trẻ, Có người bị đứt chân, Có người thậm chí gãy hết xương toàn thân, Nhưng vẫn như nhau cắn răng chịu chết, không có một người nào chịu đồng ý nhận tội. Bọn họ biết rõ, chỉ cần không đổi khẩu cung, vậy thì có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Ngược lại, một khi hạ bút xuống, liên lụy đến chính là mấy trăm tính mạng quân gia. Hoàng đế nhứt đầu đưa tay xoa xoa tráng, hắn nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Lão Hồ Ly muốn chết thống khoái, không có đơn giản như vậy. Hoàng thượng, Trong mắt dân chúng quân già rất được ủng hộ, để đợi phòng giản nhất, Di Thần cho rằng chuyện này không thể kéo dài, nên nhanh chóng tuyền án, gỡ đi cái gai đã găm sâu trong thịt này đi. Thượng đại nhân đề nghị như vậy, bên cạnh lý không công tán thành, nhẹ nhẹ gật đầu. Cô già Kiết giống cho rằng quân già tất nhiên sẽ có một vài người không chịu cung khai, nhưng không ngờ lần này đám người kia là đồng tâm hiệp lực một cách đáng kinh ngạc. Hai ngày nay bức cung liên tục không ngừng nghỉ, nhưng lại khiến bọn chúng càng cắn răng chặt hơn, liều chết bằng bất cứ giá nào. Thượng đại nhân không có đối sách nào khác, hoàng đế phất tay, ý bảo ông ta lùi xuống trước. Phong Phi Việt đứng ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui trong đại điện, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Đi yên bên cạnh thấy Thế mở miệng khuyên bảo Nương nương, người ngồi xuống một lát đi không cần Phi Duyệt dứt khoát lắc đầu Giữa hai hàng chân mài lá liễu hiện lên khoái mù một hồi lâu không xua đi được Hoàng đế lặng lẽ đi đến Bên ngoài Phượng Liêm Cung Đám thị dây dự định hành lễ Lại thấy hắn khoát khoát tay Ý bảo chớ có lên tiếng Trong điện Chỉ thấy Phi Duyệt không ngừng nhìn quanh ra ngoài Ánh mắt lo lắng của nàng giống như thanh kiếm sắc nhọn, mặc sức bắn ra ngoài. Cô già kiếp đứng trong giường cũng không lập tức đi vào, băng khoăn lưỡng lưỡng. Chuyện căm sâu và lòng ngực khiến hắn không cách nào bước xa được. quan thượng! Khi duyệt thấy hắn đứng trong giường dội cất bước tiến lên, lại bị thị vệ canh giữ bên ngoài ra tay ngăn cản. Cô giả kiết đi đến gần, nhưng vẫn chưa vừa qua bật thềm cửa, đưa mắt xa hiệu hai thì dạy kia lui ra. Phi Duyệt nghi hoặc, lập tức chạy ra ngoài. Quan thướng! Nam tử kéo môi mỏng thành một đường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi nếp gấp bên chân mày người con gái. Khóe miệng trần chiều do dự, kéo lên một dòng cung. Duyệt Nhi trống dẫn nàng đi đến một nơi. Thấy sắc mặt hoàng đế nghiêm trọng, Phi Duyệt lặng lẽ gật đầu. Suy đoán năm lần bảy lượt nàng muốn mở miệng, nhưng đến khi nhìn thấy nửa bên gò má hoàng đế thì đành nuốt trở về. Bước chân hai người khẩn trương, cô giả kiết nắm cổ tay nàng đi qua đám cung nhân một đường hướng về phía ngự qua giêng. Bên trong, phồn qua dao kẻ đang xen mỹ sắc không kiên nể trải dài. Cô giả kiết mang nàng đi đến trước một giường qua. Khi duyệt về định mở miệng, lại bị hắn lôi kéo đi vào bên trong, dạch ra tầng tầng sắc qua. Bên trong thế nhưng lại có một không gian riêng. Đẩy cánh cửa nhỏ quan tàn trước mặt ra, không gian nhỏ hẹp lúc đầu lập tức mở rộng sáng sủa. Cả hai bước vào, bên trong rất đổ nát, cỏ dài mọc cao gần nửa người giống như đưa bọn họ đi đến một thế giới khác. Phong Phi Việt bị hắn kéo lên trước, làn váy bị bụi gai đâm rách mấy lần, chật giật không chịu nổi. Đây là đình diện bị bỏ quan, chỉ có điều... So với bất kỳ tòa tấm điện nào trong cung Cũng đều bí ẩn hơn Cứ gỗ hồng mọc sơn đỏ Đã đổ nát loan lỗ Nghiêng nghiêng dẹo dẹo ngã ngửa hai bên Khi duyệt kéo làng váy lên Một tay bị nam tử nắm chặt Lúc đi vào đại điện Chỉ nhìn thấy mỗi một góc phòng Đều lưu lại đầy bựa bặm. Kết, yeah, nơi này là Hoàng đế siết chặt tay Kéo nàng tiến lên vài bước Đi vào trong điện Nơi đó bày một chiếc án kỹ dài bên trên còn có pho tượng Phật tôn thiện. Phong Phi Duyệt ngước mắt, chỉ thấy cô già kia nhìn quanh một lượt, sau đó ngồi xổm xuống, dương tay dời đi tấm đệm hương bồ màu vàng tươi, phía dưới thế nhưng lại che giấu quyền cơ. Cơ quan hình dòng cung bị mở ra, Phi Duyệt đi xuống nhìn xem, nhưng mà bên trong này lại sâu không thấy đáy. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, sau đó dằn lòng dẫn đầu đi xuống dưới. Nàng cẩn thận từng chút một đi theo đằng sau Đó là một trường cấp rất dài Bởi vì bốn bề tối đen đưa tay không thấy được năm ngón Thì giờ chỉ có thể dương tay dịnh lấy hai thành tường Chậm chậm đi theo Cũng không biết qua bao lâu Cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng le lói hắt tới Hai tay cô giả kiết mới rơi lên trên eo nàng Đặt nàng xuống Trái tim thấp thởm cuối cùng cũng yên định Phi Việt vừa mới xoay người lại bị hù dọa đến lão đạo suýt chút nữa thì đứng không vững rồi Chỉ thấy một cô gái mặc áo đen đứng ngay trước người Đầu tóc được che bằng miếng khăn vải màu đen búi lên Trên mặt cũng mang một cái màn che mặt màu đen y hệt Phi Việt cố nén sợ hãi, nhìn kỹ lại Hai mắt cô gái thế nhưng không có tiêu cự Chắc hẳn là bị mù Người vẫn ổn chứ Cô gái nghe thấy vậy Thanh âm ở trong miệng hoa hoa, không phát ra được. Toàn thân phong phi dịch run lẫy bẩy nơi này âm trầm khủng khiếp, mỗi một bước chân đều tràn đầy quỷ dị. Nàng không hiểu, hoàng đế sao lại đưa mình đến đây? Tay lại lần nữa bị dắt đi, phi dịch chỉ đành phải theo sát cô giả kiết lên trước. Hành lang được đút từ thạch bích, giống như vĩnh nhiễm không có điểm cuối. Trên mặt đất đá xanh, chỉ có bóng ảnh hai người kéo dài. Đến một phòng đá, bên trong cũng không lớn lắm Giống hệt bên ngoài Ánh đèn lờ mờ ảm đạm Chạm đến ánh nến trong góc tường Nàng liền đưa mắt nhìn đi Đấy là một căn phòng kiên cố Thật ra thì cũng không khác soi với tù la là mấy Trong góc tối mờ mờ Hình như có một bóng đen co rút Phi Duyệt muốn tiến lên Cổ tay trắng nõn lại bị cô già ký siết chặt Khí lực rất lớn Khiến nàng đau đến dặn xoắn trên mày bóng đen khi vừa nghe thấy tiếng bước chân liền cử động từ từ ngẩng đầu lên phi giật trận to hai mắt nhưng vẫn không thể nhìn được rõ ràng bốn bề tĩnh mịch nàng nghe thấy âm thanh xích sắt bị kéo lê trên mặt đất truyền đến cùng với động tác cô gái ngồi dậy khi việc nhìn sang chỉ thấy trong bóng tối một đôi tay thò ra ngoài ngay sau đó là một thân thể đơn bạc cô gái tóc tai nhíp nhác bò ra khỏi góc phòng Ánh đèn từ nữ căn phòng toàn bộ chiếu lên trên người cô ta. Phi Việt nín thở ngưng thần, chỉ thấy mười ngón tay cô gái kia vô lực rũ xuống, đầu ngửa lên, Cổ tay khói nhọc tách đầu tóc rơi tả hai bên lộ ra khuôn mặt dưới tận gón ghét. Đó là gương mặt như thế nào? Thiết thương chồng chất đã sớm kết dẫy da thịt trên gò má không phân biệt được dáng vẻ lúc ban đầu. Tiền không phi Việt giống như ngừng đập. Trong khoảnh khắc, cô gái mở to hai mắt ra Nàng giật mình, lui về phía sau một bước thật dài à! Một phi duyệt kinh hoàng, lui về phía sau Cô già kiết, ác đầu nàng và lòng ngực mình Một tay theo đó, quấn quanh eo Duyệt nhi, không phải sợ Phi duyệt thở dốc, quả tim nảy lên thùm thuộc Tựa hồ đã gần giọt tới cỏ hổng rồi Lưng, đôi mắt đục ngầu của cô gái sau khi nhìn thấy cô già kiết đột nhiên trở nên sáng rỡ. hai tay kéo lê dưới mặt đất dùng sức dùng đẩy thanh âm mắc giữa cổ họng thống khổ kêu khi duệt dẫn chưa hoàn hồn đôi đồng tử như lưu ly rời khỏi thân thể cô gái vừa xuất hiện trong tầm mắt nàng ngoái đầu nhìn lại một tay níu lấy giật áo hoàng đế tiếng gào khét bi thương như tiếng kêu gào đau đớn dung nhan bị quy hoại giữ tận nhíu chặt nơi đáy mắt cong gheo nuôi lại từng chuỗi nước mắt dài. Tới chi phủ phục nằm trên mặt đất, cả thân thể chỉ có cái đầu có thể dùng lực ngước lên, ánh mắt cô gái vô cùng phức tạp, nhóm đầy yêu hận, thật giả khó phân. Tầm mắt ước ác từ trên người cô giả kiết chuyển đi, rơi lên Phong Phi Duyệt đứng bên cạnh, hai mắt như một nhìn thẳng tới, cho đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt Phong Phi Duyệt, đôi con ngươi quảng sợ tụ lại một điểm, miệng há to, Rắc dĩ vì lưỡi bị cắt đứt Mà thốt không ra được nửa chữ Cô ta muốn dậy dụa Nhưng bởi vì kinh mạch bị chặt đứt Khiến cho tứ chi khô rút không duỗi ra được Khó khăn đưa khủy tay chống lên mặt đất Đỡ lấy toàn thân Hai chân phía sau không có chút khí lực Bộ dáng nhìn qua Làm người ta kinh hãi không thôi Cô gái đưa một tay ra Năm ngón tay co rút rũ xuống Lệ rơi đầy mặt Chỉ chực bổ nhào lên phía trước Lại bị khóa sắt buộc trên cổ chân kéo trở về Nặng nề té xuống đất Khi việc nhà kéo bàn tay hoàng đế Đang đặt trên vai mình xuống Hài theo cung định tinh xảo Đạp lên trước một bước Ngồi sổng người xuống Nhìn thẳng vào cô gái nằm dưới đất Gần trong gan tất Mới nhìn thấy rõ hận ý Trong mắt cô gái Sắc ngót, bén nhọn Hận không thể thiêu quỷ nàng đến tận xương Hàm răng cắn chặt Máu tươi theo khóe miệng chạy xuống Trong lòng Phương Phi Diệt vẫn còn sợ hãi Cô là ai? Nước mắt da quà vết máu Cô gái mở cái miệng trống không Đầu tóc rối tung ướt nhẹp Dính bên gò má Cánh môi khẽ đóng khẽ mở So với người chết Còn thống khổ hơn dạng phần Phi Diệt đưa tay che miệng Lúc này mới phát hiện Thì ra cô gái đã bị người ta chặt đứt tứ chi Cắt đứt đầu lưỡi Cô giải kiếp mặt không đổ sắc Hãy miệng miếm lại khẽ cử động, tiếp đó mới mở miệng. Cô ta là Quân Duyệt. Phong Phi Duyệt cảm thấy đầu óc như nổ tung, trận mắt há mờm toàn thân nàng run rẩy, khoảng cách gần như vậy lại trông thấy cô gái nhếch môi cười đến quỷ dị, hai bả gia dùng một tư thế kỳ quái rung lên bẩy. Ánh mắt hiện đầy băng lạnh đột nhiên bắn thẳng đến Phong Phi bị dọa đến mức giật mình lùi lại một bước dài Hai tay chống trên mặt đất Cô gái cắn răng nghiến lợi Chống quy tay lên Một cánh tay buông thỏng đến tận cổ chân Mặc dù không có quá nhiều khí lực Nhưng dẫn dọa Phong Phi Duyệt đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân Cô giả kiết nhíu mày tiến lên Lướt qua giữa khoảng không Cô gái bị đá ra xa mấy bước Không lưng đưa tay kéo một cái Lôi Phong Phi Duyệt dậy Nghiêng đầu nói với á nô ở bên cạnh. Ngày tiếp theo, Không được cho cô ta ăn cơm. Cô gái giọng hai lỗ tay lên, dùng sức gật đầu mấy cái. Phi dự dẫn chưa bình ổn lại được, Hai tay quấn quanh cánh tay hoàng đế, Tâm mắt theo dõi dờn sang. Cha nói cô ta là quấn duyên. Cô giả kia không muốn giấu giếm, Chỉ bật ra một chữ. Đúng. Thân thể mềm nhũng, khi vừa có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, tâm mắt mông lung, sinh ra phán đoán ngay từ đầu của nàng không hề sai. ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hoàng đế đã biết rõ thân phận của nàng rồi. hắn không có nói ra, là lạnh mắt nhìn quân gia tự biên tự diễn dở kịch này. giang biết từ khi nào? cô già kia hiểu nàng đang nói đến chuyện gì, cũng thẳng thắn thừa nhận. ở lạc thành, trẫm đã biết rồi. Nhưng không ngờ thậm chí còn sớm hơn Trong dự liệu của nàng Quân Duyệt dần mất hết khí lực Phủ phục dưới mặt đất không nhút nhích Ánh mắt hoàng đế ném lên trên người cô gái Đầy băng lãnh, vô tình Khi Duyệt đưa mắt nhìn theo Nàng khó có thể tưởng tượng được Cô gái trong bộ dạng thê thảm như vậy Lại là người có gương mặt giống hệt mình Suy nghĩ quá mức hỗn độn Quá nhiều chuyện lần lượt khéo đến Khiến tâm trí nàng hỗn loạn cô già kiết ôm chặt hai vai nàng. chúng ta đi. đâu ngờ quân duyệt sau lưng thấy hai người định rời đi, lại dùng hết khí lực muốn bò theo lên trước. thanh âm bị xá đắp tạo thành âm điệu làm người ta phải trợn tóc gái tiếng nói bị mắc kẹt giữa cuốn họng, không bật ra được. toàn thân phong phi duyệt không nhìn được run rẩy, muốn quay đầu lại. một tay cô già kiết giữ lấy gò má bên trái của nàng, không để nàng xoay qua chỗ khác. đừng nhìn. Á Nô no ở bên cạnh theo lời, bước chân nhẹ nhàng quen thuộc đi đến bên cạnh quân duyệt, như một tay ra cầm lấy cổ chân cô gái, dùng sức kéo cô ta trở về góc tối âm u. Cô gái dùng hết sức lực toàn thân dễ dụa, miệng lại bị người phía sau bịt chặt, lập tức không còn phát ra âm thanh gì. Bước chân Phong phi duyệt trống rỗng, đã không còn nhớ rõ là mình làm thế nào đi theo hoàng đế trở về tẩm điện. tham kiến hoàng thượng ngoài điện thì dễ thấy hai người trở về dội vàng hành lễ toàn bộ lui ra cô già kia mặt không biến sắc dẫn phong phi duyệt vào trong nội điện phải tay một cái cho lý yên cùng vài con nữ hầu hạ lui ra cửa điện khép chặt ánh nến chập chờn phi duệ nhìn cảnh vật bài biện quen thuộc đưa mắt nhìn đi suy chút nữa cho là mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Hai tay rung rẩy rót một chén trà, khi uống vào mới hoàn hồn được đôi chút, toàn thân cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Phong Phi Duyệt phản ứng trước tiên, đáy mắt đã khôi phục lại thanh tĩnh lúc trước. Quân Duyệt, sao lại trở thành bộ dạng như vậy? Cô già kiết từ trên ghế đứng dậy, dài ba bước đi đến trước cửa sổ, tay mân mê đôi mô mỏng, muốn mở miệng rồi lại sời tay dắt mạch rừng. Lần nữa nhấc chân quay trở lại bên cạnh Phong Phi Duyệt. Quân gia cho rằng tìm nàng đến là có thể che giấu qua mặt trẫm, chỉ là bọn chúng bỏ quên một điều. Nàng miệng đánh lưỡi khô, ngẩng đầu lên. "Điều gì?" Hoàng đế rũ mi mắt xuống, cánh mi nhẹ phe phẩy. Bọn chúng không biết, quân duyệt biến mất, trống rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Khi vượt hướng đôi đồng tử ra xa, suy nghĩ dây lát sau đó mới nói, Có phải trong lòng chàng sớm đã biết rõ rồi khóc? Nàng không hiểu, quân dược xa lại vô duyên vô cớ bị giam trong địa lao đó, là gì ha cớ gì, mà rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Hoàng đế đưa mắt nhìn đi, còn người cơ trí có chút do dự, Khóe miệng theo thói quen miếm lại, trong lòng phong phi duyệt có dự cảm chặn lành lướt qua, trực giác mách bảo nàng. Bên trong chuyện này nhất định có một bí mật kinh người. Cô già Kiết đã hé lộ một nửa bí mật, tất nhiên cũng không có ý định che giấu thêm nữa. Bởi vì, quân duyệt là do chính ta tự tay phế bỏ. Tại sao? Lúc đầu, quân duyệt vào cung, trảm gì muốn củng cố thế lực, cân bằng quyền thế giữa thái hậu hai cung cùng quân gia. Không thể không phong cô ta làm hoàng hậu. Nhưng không ngờ, Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, trong hậu cung đã đầy chướng khí mù mịt, số phi tầng tự dưng chết quang không đếm xuể thậm chí trong lòng cô ta còn vọng tưởng tham dự triệu chính, giả tâm thâm độc, hãm hại trung lương. Phi duyệt tuyệt đối không ngờ tới, một nữ nhân như quân duyệt, tâm địa so với nam nhân còn tàn nhẫn hơn nhiều. Rất rõ ràng. Ta không thể nào xảy ra xung đột với quân gia. Chẳng muốn khiến quân duyệt tự mình biến mất, cho nên chặt đứt tứ chi cô ta. Vì vòng trừ tương lai phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ta khiến cô ta có miệng không thể nói, có tay cũng không thể dùng. Cô già kia đối với quân duyệt tự hồ cũng không có tình cảm, trong mắt đề xa cách mơ hồ còn mang theo chán ghét. Vậy tại sao chàng không trực tiếp giết cô ta? Phải sống như vậy còn thống khổ hơn là chết. Trắm cũng không nói rõ được. Lúc đó xuống tay, trắm cũng muốn một đao chấm dứt sạch sẽ. Chỉ là trong lòng đột nhiên có một ý niệm. Nghĩ rằng lưu lại cho cô ta một cái mạng. Nói không chừng, sau này sẽ hữu dụng. Ngữ khí cô già kiếp đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt thận trọng nhìn sang người con gái. Dược nhi, nàng rất sợ phải không? Cho rằng, trầm rất tàn nhẫn. Khi việc không hề đáp lời, một tay đè chặt trước ngực. Nhưng nàng cũng có thể lý giải được phần nào. Thân là đế dương, đừng nói đến những lời sáo rộng như, thương dân như con. Chỉ riêng bản thân mình mà nói. Nếu không có kiên quyết cùng thủ đoạn dứt khoát, vậy mới thật sự là hai nước hại dân. Lúc nãy ở trong địa lao, từ ánh mắt của quân Duyệt xem ra, cô ta đối với người nam nhân trước mắt này, nhất định là tràn đầy tình cảm. Chỉ có điều, giống như lời quân ẩn nói, trên giai nữ nhi quân gia phải gánh giác quá nhiều thứ, quá nặng nề. Duyệt không nhìn được tiếc hận, giận mệnh con người quá trớ trêu. Hai tay nàng đặt lên tay cô già kiếp cũng không có chút trách cứ hay sợ hãi, nàng không muốn khiến hắn cảm thấy cô độc. Ban đầu quân Duyệt lựa chọn đi con đường này cũng nên có dự tính xấu nhất. Mặc dù thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn, nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Cô giả kiếp trở tay nắm lấy tay nàng, thân sắc âm nhu, đứng dậy để nàng tự lên trên người. Duyệt ngẫm nghĩ dây lát, ngước mắt hỏi. Chuyện này còn có ai biết nữa không? hoàng đế khẽ lắc đầu, hai tay rơi lên đầu dai nàng. Cung nhân biết chuyện này, thậm chỉ giữ lại một mình á nô. Cho đến giờ, không một ai hay biết. Khi duyệt nhẹ giảng trên mày, lúc trước nàng cho rằng quân ẩn cũng biết được một hai phần. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn để nàng thế chỗ quân duyệt vào cung, chẳng qua là nhìn trúng gương mặt giống hệt quân duyệt này mà thôi, chứ không có rắp tâm trù tính gì khác. Bàn tay cô già kia sơ lên đỉnh đầu nàng, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo sợi tóc đen bóng như tơ lụa của nàng. Cứ chỉ thân mật, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, giống như đang có tâm sự bất định. Cô mặt phi duyệt áp vào trước bụng nam tử, nghĩ đến hành động bất thường của hắn, đột nhiên đưa mình đi gặp quân duyệt, bèn hỏi. Kiếc, chàng có tâm sự phải không? Cô tay cô giải ký cứng đờ, động tác cô dừng lại dưới chừng tầm mắt thu hồi hướng ra ngoài điện. Duyệt nhi! Hửm! Nàng đáp nhẹ một tiếng, chờ hắn mở miệng. Nếu như không ngoài suy đoán của nàng, chắc chắn là chuyện về quân gia. Quanh co lòng dòng, hoàng đế nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, lòng bàn tay mang theo nốt chai thô ráp dịu dàng dút da, sau đó mất hàng hàng mở miệng. Trọng, đã sai người, bắt giữ quân gia. Nàng rủ tầm mắt xuống, rồi lại nâng lên. Đây là chuyện không sớm thì muộn, Hoàng thượng hà tất phải phiên Long Cô già kiết thấy nàng không có phản ứng quá khích, trong lòng lúc này mới nhạy nhởm, xem ra phi duyệt cùng quân gia không hề có quan hệ gì quá sâu sắc. Đôi tay rơi xuống, thuận thế kéo nàng sang. Chính cứ quân gia phản quốc, trọng đã nắm trong tay. Quân gia, cái gai độc này ẩn nứt quá sâu, trọng cuối cùng có thể nhổ đi được rồi việc cười nhẹ như gió Lại thấy hắn cũng không có biểu hiện mừng rỡ Toàn thắng như trong tưởng tượng của mình Có phải Chàng đang gặp chuyện gì phiền toái không? Cô già Kiết Duốt da ngón tay mảnh khảnh của nàng một lần Rồi lại một lần qua dây lát mới kéo tay nàng Kề gần môi mỏng ôn nhu của mình Khẽ hôn lên từng ngón một Duyệt nhi Trống cần sự giúp đỡ của nàng Từ trong mắt hắn Phi diệt nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. diệt Nàng dịch người tiến lên Ngồi xuống cạnh cô giả kiết Giúp Giúp như thế nào Hoàng đế nhẹ dòng cỡ dài Mày kiếm nhíu chặt hiện lên sầu tư Bây giờ chứng cứ xác thực Quân gia lại dây dưa Không chịu cung khai Hình bộ nhất định không kết án được trọng sợ đây Tiếp tục như vậy Chuyện sẽ đột biến Không chịu cung khai Chuyện gì không lý giải được. Quân điềm cùng với mấy vị phu nhân trong phụ kia đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, chỉ cần dùng chút thủ đoạn hù dọa, không sợ họ không nhận tội. Cô già kiết ôm nàng sang để cho nàng ngồi lên chân mình, khuôn cầm kỳ nghị toát ra chút thanh nhiễm. Hình bộ ngày đêm tra hỏi, cực hình nên dùng cũng đã dùng qua, nhưng trên dưới quân già quyết tầm không một kẻ nào chịu nhận tội hành động mưu phản này là tội gì? phi duyện nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn ngự khí nghiêm trọng tử tội. cô già kiết lạnh giọng kiên quyết nói bên tai này quân ẩn đã sống cấu kết với nước ngoại biên một ngày chưa diệt trừ toàn bộ quyền triều ta liền giống như bị bắt trúng xương mềm khó lòng nhúc nhích bây giờ rộng khó khăn lắm mới nắm được chứng cứ, lại vì một phần thư nhận tội mà kéo dài chưa định án được. Thế lực quân gia rất lớn, bọn chúng không đồng ý giết tên nhận tội, chậm rất khó mà thu phục. Nam tử gối cầm lên bãi gia nàng, hao tâm phiền muộn, bổ sung một câu: một khi định án, trẫm liền giết trừ được cả nhà lão ta. Tội mua nghịch phản quốc này chắc chắn sẽ liên lụy cả nhà, chẳng trách, không một ai trong quân gia chịu nhận tội. Phi dịch có phần hỗn loạn, trong đầu thoáng qua bóng dáng của mấy vị phu nhân cùng quân nghi, nàng vừa định cầu tình, hình ảnh là lần nữa quay trở về lúc nàng vừa đến dị giới. Từng cảnh tượng dưới chân lạc thành lần lượt hiện ra, tứ phía báo hiệu bất ổn, dân chúng bị xua đuổi hành hạ đến chết, bên trong lòng giam, nữ nô ở chợ nô lệ bi ai thảm thiết. Hết thảy, không phải nguyên nhân đều là do chiến tranh sao? Còn nữa, nội quang ở vụ diệt thành đại hoành hành, dân chúng làm thang cũng bởi vì chiến tranh. Quân gia, thân là trụ cột chống đỡ quyền triều, lại tham ô hối lộ, trung quy rồi sẽ có ngày đẩy quyền triều và cảnh dầu sôi lửa bỏng. Giờ đây, hoàng đế mặc dù tay giữ bằng chứng, nhưng thủy chung không trị được tội của bọn họ, cứ thế mãi, chỉ sợ không còn tác dụng gì. Uống hồ, quân ngự bây giờ nhất định đã phát hiện ra sự tình. Điều đáng lo nhất là, trong thời điểm mối chốt này, hắn sẽ có hành động gì đó. phong phi dịch nghĩ đến hành động của cô giả kiếp hôm nay, quân duyệt tứ chi tàn phế lại càng không thể nào nhận tội. Đôi mắt sắc bén của nàng thoáng qua mấy phần cơ trí, đầu mày khẽ nhíu Ý của chàng là muốn thiết... Hoàng đế cũng không phủ nhận, kéo nàng vào trong ngực mình. Bây giờ, chỉ có nàng có thể giúp ta. Giúp, giúp như thế nào? khi Việt ngước mắt lên, không dội, cũng không giận. Nàng biết cô già kiếp nhất định sẽ có sách lực dạng toàn, bằng không cũng sẽ không mở miệng như thế này. Thấy nàng bình tĩnh như vậy, đáy lòng hoàng đế tràn đầy xúc động. Cánh tay ôm lấy nàng cũng tăng thêm vài phần khí lực. Hoàng hậu của trọng chính là quân dưỡng. Đến lúc đó, Nàng chỉ cần bắt trước bút tích của cô ta, viết tên, đồng ý, nhận tội. Trống cũng không tin quân gia không cúi đầu. Một người nhận tội, toàn tộc bị trừng trị. Đợi đến lúc lên đại hành quyết trắm liền mang quân dược thật sự ra. Đến lúc đó, dưới mí mắt toàn bộ quyền triều, đổi nàng trở lại. Khi ấy, nàng không còn là nữ nhi quân gia nữa, hơn nữa có thể triệt triệt để để thoát khỏi gông xuyên này. Từ nay về sau, hoàng hậu của Trẩm vĩnh diễn chỉ có một mình, Duyệt Nhi Nàng. Quân Duyệt vừa đầu trước ngực hắn, bàn tay hoàng đế trên lưng nàng vỗ nhẹ. Quân Duyệt đã bị quỷ dùng Trẩm sẽ mời quang phủ khám nghiệm tử thi giỏi nhất quyền triều, đến lúc đó là có thể chứng minh được thân phận của cô ta. Hành động lần này của hoàng đế chẳng những có thể một lưới tóm trọn quân gia, thậm chí còn có thể khiến nàng thay gia đổi tịch, đường đường chính chính mang thân phận thực sự. Suy xét lại thì, kế hoạch này quá thật không chê vào đâu được, ánh mắt hoàng đế hiện lộ yêu thương trong lòng có chút ấy nấy. Chỉ là lo cho nàng khó tránh khỏi mấy ngày lao một tai ương, sau khi hình bộ bẩm báo còn phải thẩm định thêm ba lần một khi phong phi duyệt đồng ý khẩu khuôn của nàng sẽ dựa theo một khuôn mẫu lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác cũng chỉ khi cho nàng một thân phận mới nàng mới có thể thoát khỏi quân gia ổn tọa hậu dị phi việc ngẫm nghĩ giây lát kế sách hiện giờ đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất thân thể lui ra khỏi lồng ngực nam tử khóe miệng nàng nhàn nhạt chậm rãi mở miệng chỉ có điều thiếp có một thỉnh cầu Có người trong mắt hoàng đế hơi co lại, không cần suy tính nhiều liền đoán ra được mấy phần, hắn cũng không nói rõ mà hỏi ngược lại. Thỉnh cầu gì? Tội của quân gia, mặc dù không thể tha thứ, nhưng đứng sau giật dây, quả thật không có mấy người. Thần thiết muốn cầu xin hoàng thượng, bỏ qua cho gia đình nô bọc trong tướng phủ, cùng giấy nữ quyến trong quân gia. Cũng hy vọng hoàng thượng có thể xử lý khoan hồng. Cô giả kiết nắm gọn tay nàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt da. Người không liên quan, trọng có thể mở một mắt lưới, chỉ là... Hắn ngừng lại dưới chừng, hướng ánh mắt nhìn xuống người con gái trong ngực. Những người khác, cho dù trầm muốn bỏ qua, thái hộ hai cùng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Tội chết có thể miễn. Chẳng chỉ có thể dựa theo luật lệ quyền triều, Án phạt nhẹ nhất là đầy bọn họ đến biên quan. Phong Phi Duyệt biết đây là bước lui lớn nhất của hoàng đế. Bây giờ còn gì quan trọng hơn là bảo vệ được tính mạng chứ. Trong lòng nàng vẫn còn dương dấn lại không biết nên mở miệng nói với nam tử như thế nào. Hoàng đế thấy nàng như có điều muốn nói lại thôi, áp mặt xuống cùng nàng tráng tự tráng. Về phần quân nghi, trắm cho nàng ta một cơ hội, là sống hay là chết, đành phó thác cho trời dậy. Nàng giảng mặt ra, tiếp theo bật cười thành tiếng. Quân nghi phạm phải hai đại tội, giờ đây cô giả ký có thể để nàng ấy cùng bị đầy đến biên ải đã là khoan dung lớn nhất. Duyệt nhi. Trẩm tưởng rằng, nàng sẽ không đồng ý. Phi Việt khẽ lắc đầu. Thiếp biết, nếu không phải bây giờ không còn cách nào khác, chàng tuyệt đối sẽ không đưa ra chủ ý này. Cô giả kéo nàng gì chặt vào trong ngực. Trẩm nhất định sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào. Chuyện này tuyệt đối sẽ không có sai sót. Không phải sợ, thiếp tin chàng. Nam tử xúc động trong lòng hắn chỉ sợ có gì đó sơ xuất nhưng ngay cả một chút khẩn trương nho nhỏ này cũng bị nàng phát giác ra duyệt nhi nam tử cọ cọ gương mặt anh tuấn lên mái tóc nàng hai mắt khép chặt khẽ mở bỗng nhiên lui người ra duyệt nhi nàng tên là gì nàng khẽ cắn cánh môi nhếch miệng lên phong phi duyệt một câu ba chữ thanh âm trong trẻo như suối thấm vào tim cang Hoàng đế mỉm cười, gương mặt tuấn lãng chậm chậm lặp lại. Phong phi duyệt, thanh âm, từ tính hấp dẫn, ngữ điệu sâu sắc. Là một cái tên rất hay. Nàng rủ mắt xuống, nam tử lại dư một tay ra, nhấc cầm nàng lên. Nàng là người ở đâu? Phi duyệt đưa tay gõ tráng, không biết phải nói với hắn như thế nào. Chỗ cuối thiết có khác biệt rất lớn với nơi này khác như thế nào hoàng đế thế nhưng là kiên trì nàng quyết thắng một cái cố gắng giải thích sao cho cô già kí có thể hiểu được nơi đó nam nữ ngang hàng bình đẳng không có chiến tranh mỗi một con đường giữa thành thị dòng người tới lui vốn không phải cưỡi ngựa mà là lái xe trời lam biển biết bay lượng lướt qua bầu trời là máy bay cô già Kiếp lắng nghe cực kỳ nghiêm túc trẫm hiểu rồi đó là chim thương mến các bạn vừa nghe xong tập 62 dù quân hoan hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy dư lê và kỳ sau giờ bây giờ chào tạm biệt